Các em yêu quý, chúng ta đang theo dõi đến những trang truyện kể về cậu bé người gỗ Pinocchio và bức đèn nhỏ bị biến thành hai chú lừa đáng thương. Chỉ vì ham chơi mà Pinocchio và bức đèn nhỏ đã bị người đánh xe dụ dỗ đến vương quốc đồ chơi. Ở đấy, hai bạn đã được ăn chơi thỏa thích rồi cả hai biến thành lừa và đều bị mang ra chợ bán. Bức đèn nhỏ thì được một bác nông dân mua. Còn Pinocchio thì được bán cho ông chủ gánh siếc. Ông ta đã dùng roi mây để huấn luyện Pinocchio biểu diễn siếc cùng với những động vật khác. Trong thời gian Pinocchio ở gánh siếc, thay vì được ăn cơm giang thì phải nhai rơm khô và lúa mạch. Những giọt nước mắt ân hận đã lăn dài trên má cậu bé người gỗ. Lúc này, cậu thấy nhớ trường và nhớ bác Ghibecto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 Nói rồi ông quay sang Pinocchio nói Pinocchio, trước khi biểu diễn Hãy cúi chào các quý ông, quý bà, quý cô, quý cậu Và toàn thể các vị khán giả ở đây Pinocchio lập tức nghe lời Nhún hai chân trước xuống để cúi chào Sau đó người chủ giạp xiếc cầm chiếc roi và quát Bắt đầu đi Con lừa lập tức đứng dậy và đi vòng quanh sân khấu. Tiếp theo, ông chủ quát: "Đi nước kiệu." Pinocchio liền nghe theo mệnh lệnh, chuyển sang đi nước kiệu. "Phi nhanh!" Chủ nhân vừa ra lệnh, Pinocchio liền chuyển sang chạy nhanh. Khi Pinocchio đang chạy nhanh thì chủ nhân bắn lên trời một tiếng súng. Khi nghe thấy tiếng súng, cậu liền giả vờ như bị thương rồi ngã trên mặt đất, giống như đã chết. Khán giả ở dưới không ai bảo ai, cùng cổ vũ rất lớn cho màn biểu diễn xuất sắc của Pinocchio. Khi thấy khán giả vỗ tay cổ vũ cuồng nhiệt và gọi tên của mình, cậu liền ngẩn đầu nhìn lên. Bỗng nhiên, cậu nhìn thấy một phụ nữ rất xinh đẹp ngồi ở hàng ghế VIP. Trên cổ, cô đeo một chuỗi dây chuyền bằng vàng, Mặt dây chuyền có khắc hình kỷ niệm. Đó là hình một con dối bằng gỗ. Đó là... Hình như quý cô kia là tiên nữ. Pinocchio nghĩ thầm. Cậu đã nhận ra tiên nữ. Cậu vô cùng vui mừng và gọi to. Ôi, tiên nữ tốt bụng của tôi. Ôi, tiên nữ tốt bụng của tôi. Tôi là Pinocchio. Nhưng những lời mà Pinocchio thốt lên... Không phải là tiếng người, mà là tiếng của một con lừa, với cái giọng vừa to, vừa dài, làm cho tất cả khán giả trong dạp nhất là bọn trẻ con, càng cảm thấy thú vị và cười ẩm ý. Người chủ giạp siếc thấy vậy, liền cầm roi quất vào mũi Pinocchio để dạy cho cậu biết hành động đó là thiếu văn hóa. Cậu thấy thật đau đớn, khó chịu. Nên đã lẻ lưỡi ra liếm mũi khoảng 5 phút. Cậu làm thế để giảm bớt nỗi đau. Khi Pinocchio ngước mắt lên nhìn ở khán đài VIP thì không thấy tiền nữ đâu nữa. Cậu cảm thấy vô cùng đau lòng và tuyệt vọng. Cảm thấy như mình sắp chết. Không kìm được nước mắt, nhưng không ai biết và hiểu tình cảnh của cậu ông chủ không hề cảm thông một chút nào, thậm chí còn lấy roi quất cậu. Dũng cảm lên, Pinocchio. Bây giờ hãy cho quý vị khán giả xem cậu nhảy qua vòng tròn nghệ thuật như thế nào. Pinocchio gắng sức đứng dậy để chuẩn bị biểu diễn. Cậu thử hai ba lần, nhưng cứ mỗi lần đến trước vòng tròn, cậu lại không muốn nhảy qua, mà chỉ muốn chui qua gầm ở dưới. Cuối cùng. Cậu không còn cách nào khác đành phải cắn răng quyết tâm nhảy qua được vòng tròn. Nhưng thật không may chân sau của cậu lại bị mắc vào vành sắt. Kết quả là cậu làm đổ chiếc vòng xuống nền. Người cậu bị cuốn tròn lại. Khi cậu đứng dậy được thì chân đã bị gãy. Cậu cố chịu đau và đi vào trong cánh gà. Sáng hôm sau Ông chủ gánh xiếc mời bác sĩ tới để chữa cho Pinocchio. Sau khi chẩn đoán, bác sĩ kết luận. Con lừa này sẽ bị quẻ chân suốt đời, sẽ không thể diễn xiếc được nữa. Chủ gánh xiếc quay sang nói với người quản chuồng trại. Ta cần một con lừa que để làm gì, lại còn phải cho nó ăn không nữa. Anh đưa nó ra chợ và bán đi. Thế là Pinocchio bị đem ra chợ bán. Có rất nhiều người tò mò xem. Và cuối cùng có một người mua cậu với giá 20 lira. Người đó nói rằng thấy da của con lừa này rất dày. Muốn đưa nó cho quân đội trong thôn để làm chống. Pinocchio nghe thấy vậy vô cùng đau lòng nghĩ. Xem ra ta sẽ trở thành mặt của chống. Thật đau lòng. Nếu ngay từ đầu ta không nghe theo lời của bức đen nhỏ và trở về nhà tiên nữ, thì bây giờ sẽ không thảm hại như thế này. Người đó trả hai mươi lia rồi dắt lừa ra bờ biển. Ông ta buộc một hòn đá to vào cổ lừa, dùng dây buộc chặt chân của nó và một tay cầm lấy đầu dây. Sau đó ông ta đạp mạnh lừa xuống biển. Vì ông ta buộc một hòn đá rất to vào cổ của lừa, nên nó lập tức bị chìm xuống biển. Ông ta ngồi trên bờ biển, giữ lấy đầu dây. Đợi đến khi con lừa chết, thì kéo nó lên và lột ra. Gần một tiếng sau, ông lão mua lừa mới tự nói với mình. Ta nghĩ là con lừa đã bị chết chìm. Bây giờ ta sẽ kéo nó lên và lột ra nó để làm chống. Người mua lừa kéo cái dây lên. Ông kéo mãi, kéo mãi. Cuối cùng ông nhìn thấy đây không phải là một con lừa mà là một con rối bằng gỗ biết cử động giống như con lươn. Con lừa mà ta đá xuống biển đâu rồi? Ông ngạc nhiên hỏi con rối. Con lừa đó chính là tôi. Pinocchio cười đáp. Cậu đang trêu đùa ta sao? Không phải, nếu tôi nói Hoàn toàn là sự thật. Thì sao? Điều tôi nói hoàn toàn là sự thật mà. Ta thật không hiểu, tại sao lúc trước cậu là một con lừa mà sau khi xuống nước lại trở thành một con rối? Chủ nhân của tôi, nếu ông muốn biết toàn bộ sự thật thì hãy cởi trói ở chân cho tôi, tôi sẽ kể cho ông nghe. Ông lão cũng muốn biết đầu đuôi câu chuyện rốt cục là thế nào. Nên lập tức cởi trói ở chân cho cậu ta Pinocchio lúc này đã được tự do bay nhảy Như con chim ưng trên trời Nên vô cùng vui mừng Và thuật lại cho ông lão nghe Về tất cả những gì mình đã trải qua Cậu kể từ lúc cậu sắp được biến thành một đứa trẻ thực sự Đến lúc đi đến vườn quốc đồ chơi Biến thành lừa và bị quẻ chân Bị bán như thế nào Chết rồi Ta đã bỏ hai mươi lia để mua cậu. Bây giờ, ai sẽ trả cho ta hai mươi lia đó? Ai sẽ bồi thường thiệt hại cho ta? Người mua lừa sau khi nghe câu chuyện của Pinocchio, thì đau lòng thốt lên. Ông mua tôi là vì... Ông muốn dùng da tôi để làm chống ư? Tệ quá! Bây giờ đòi nợ ai bây giờ? Đừng lo lắng, ông chủ. Trên thế giới này có biết bao nhiêu là lừa, đồ tiểu tử, người đã kể chuyện xong chưa? chưa, câu chuyện của tôi vẫn còn. Sau khi tôi bị bán cho ông và bị ông mang tới đây, thực ra ông muốn giết tôi, nhưng vì ông rộng lòng chắc ẩn nên đã buộc hòn đá vào cổ tôi và đẩy tôi xuống biển. Tôi vô cùng cảm tạ ông và suốt đời sẽ ghi nhớ tấm lòng của ông. Lẽ ra kế hoạch của ông đã thành công, nếu tiên nữ... Tiên nữ cái gì? Tiên nữ là mẹ của tôi. Cô ấy yêu quý tôi, giống như biết bao bà mẹ khác yêu con của mình. Lúc nào cũng quan tâm đến tôi. Khi tôi không hiểu biết, mắc sai lầm. Lúc tôi bị lâm vào hoàn cảnh nguy nan, cô luôn luôn kịp thời giúp đỡ tôi ra khỏi nguy hiểm. Lần này cũng không phải là ngoại lệ. Cô thấy tôi sắp bị chết chìm, liền phái một đàn cá bơi đến gần tôi. Lũ cá này tưởng tôi đúng là một con lừa. Chúng tranh nhau ăn thịt tôi. Con thì ăn cái tai, con thì ăn cái mồm, con thì ăn cái cổ, con thì ăn da chân, da lưng. Thậm chí có một con đã ăn mất cái đuôi của tôi. Từ nay về sau, người mua lừa nói, ta thề không bao giờ ăn cá nữa. Nếu như mổ một con cá mà lại phát hiện ra trong bụng nó có một cái đuôi lừa thì thật là kinh hoàng. Pinocchio nói tiếp. Sau khi lũ cá ăn hết thì từ đầu đến chân tôi thì sẽ ăn đến não. Nói chính xác hơn là sẽ ăn cái đầu gỗ của tôi. Nhưng lũ cá thấy ghê quá, Ben lần lượt bỏ đi. Sau đó ông kéo dây lên, tôi liền xuất hiện. Ta không cần phải nghe câu chuyện của cậu. Ông lão tức giận. Ta chỉ biết, ta đã bỏ hai mươi lia để mua cậu. Bây giờ ta phải làm thế nào để lấy lại được tiền? Ta sẽ trói cậu, rồi mang ra chợ làm một con lừa bằng gỗ để bán đi. Vậy thì ông cứ bán đi. Tôi rất vui mừng. Pinocchio nói, cậu nhảy một cú rất đẹp xuống biển. Cậu bơi nhanh như bay ra xa bờ biển, Và nói với ông lão tội nghiệp Nếu ông muốn có gỗ để đốt lửa sưởi ấm Thì hãy tìm tới tôi Trong nhánh mắt Pinocchio đã bơi ra xa khỏi tầm mắt của ông lão Cậu chỉ dơ hai chân lên Rồi lại lộn đầu xuống Giống như một con cá heo Pinocchio cứ bơi không mục đích như vậy Bỗng nhiên Cậu nhìn thấy một tảng băng trôi trên biển Có một con sơn dương Nó dường như đang vẫy gọi Pinocchio đến đó. Một điều kỳ lạ là lông của con sơn dương đó không phải màu trắng, cũng không phải màu đen, mà là màu xanh da trời. Màu này làm Pinocchio nhớ đến mái tóc của tiên nữ. Pinocchio vui mừng khôn xiết, tim đập thình thịch và nhanh chóng bơi lại chỗ tảng băng đó. Bỗng nhiên, trên biển nổi lên một con hải quái. Nó há to cái miệng sâu hắm, lộ rõ ba hàng răng, làm cho ai cũng phải sợ hãi. Nó chính là con cá mập cao như một tòa nhà mấy tầng. Pinocchio thấy vậy vô cùng sợ hãi, tìm đủ mọi cách để ẩn náu đi. Nhưng cái mồm mở to của con cá mập đó cứ hút Pinocchio lại. Pinocchio nhanh lên! Con sơn dương xinh đẹp kêu lên thế là cậu lấy hết sức lực bơi lên phía trước. cậu đã lấy hết sức lực để bơi thật nhanh, cuối cùng cũng bơi được đến bên tảng băng. đúng lúc đó, con cá mập đã đuổi kịp và hút Pinocchio về phía mình. sau đó nó nuốt cậu vào trong cổ họng. Pinocchio bị rơi vào trong bụng cá, cả người cậu bị xoay lộn đến chóng mặt. cậu lập tức mê man bất tỉnh. Em vừa nghe những trang tiếp theo truyện dài Cuộc phiêu lưu của Pinocchio của nhà văn người Ý Carlo Collodi. Chú lừa Pinocchio trong một lần biểu diễn vòng tròn nghệ thuật thì chân của cậu đã bị mắc vào vành sắt nên đã bị què. Bác sĩ thú y chẩn đoán rằng con lừa sẽ bị què suốt đời. Sự cố không may này đã mở ra một hy vọng mới cho Pinocchio. Có thể đây sẽ là dịp để Pinocchio thoát khỏi ông chủ gánh xiếc nóng tính. Các em nhớ đón nghe diễn biến tiếp theo của câu chuyện vào giờ này ngày mai. Thân ái chào tạm biệt các em.